Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Xây bức tường chắn ngay cửa ra vào Coi như chặn ngang không để tài lọc theo cầu thang tuôn ra Từ đó khách ở ngoài vào Hoặc phải rẽ trái Hoặc phải rẽ phải Chứ không thể đi thẳng được nữa Vì sẽ hút vào tường Ông thầy phong thủy từng suối đoan lấp ao cá Lại một lần nữa cực lực phản đối đoan Ông giải thích cạn kẽ Không phải cầu thang thông ra cửa là tài lọc theo ra à vấn đề chính là theo phong thủy thì người ta tối kỵ làm cầu thang thẳng như một mũi tên mà phải làm cầu thang cong uốn lượn hình con rồng. Đáng lẽ ông cần thay cái cầu thang cong chứ không phải là xây tường chắn ở cửa ra vào. Đoan lại cho người đến đập tường và tháo cầu thang thẳng thay cầu thang cong. Hoài nổi trận lôi đình, lần này hung bạo hơn kéo dài cả tuần lễ, bởi nhà nàng tự dưng nát bấy không còn hấp dẫn như lúc mới dọn vào. Đạt Thế đoan còn nghe lời Mẫn, bịt cái cửa sau bếp, đập phách mở một cái cửa chênh chách bên hông để cửa trước cửa sau không nằm trên một đường thẳng. Mẫn giải thích: "Nguyên tắc phong thủy là cửa trước cửa sau không được thông nhau và cửa sau bắt buộc phải nhỏ hơn cửa trước thì tiền mới tụ lại trong nhà không tuôn ra ngoài." Hoài tức lắm, cay đắng bảo đoan: Người ta có tiền thì mới sợ tiền tuôn ra cửa. Còn anh không có đồng bạc dính túi thì dù cửa sau có gấp đôi cửa trước cũng đâu có sao. Phải có tiền thì mới sợ mất chứ. Đoan biết vợ mình lúc nào cũng chống phong thủy. Nên anh không nói gì, cứ lặng lẽ làm theo ý mình. Mặc cho hoài gào thét. Mẫn đến thăm, nhìn cái cầu thang mới của Đoan lại cằn nhằn. Đáng lẽ ông không cần phải thay cái cầu thang cong. Ông đừng nghe người ta suối tầm bậy vì nhiều người không hiểu rõ phong thủy là gì. Tôi nói cho ông nghe. Phong thủy là cái khí trong không gian tác động đến con người. Cái khí ấy được luân chuyển nhờ hai phương tiện là gió và nước, cho nên mới gọi là phong thủy. Ông lỡ mua cái nhà có cầu thang thẳng, tức là khí vận chuyển nhanh quá. Ông chỉ cần mua một hai chậu cây đặt ở chân thang để cản khí lại là được rồi, đâu cần phải thay nguyên cái cầu thang. Đoan gật gù hiểu ra, ít lâu sau lại có người khuyên Đoan mua về hai con sư tử bằng đá đặt trước sân để trấn giữ tài lập trong nhà. Mỹ Khanh ghé thăm cười cười bảo Đoan, trong nhà này có sẵn một con sư tử rồi, mua làm gì tới hai con, thành ra bây giờ dư một con à. Hoài biết bạn ám chỉ mình, nhưng nàng phì cười bảo, <cười> dử như tao mà trông con trả sợ, thì hiền như người khác, chắc ông ấy cứi lên đầu rồi. Mỹ Khanh hóm hỉnh cãi lại, thì mày vẫn khen tao hiền, vậy mà ông túc đâu có cứ lên đầu tao. Chỉ có điều đáng nói là mày không có hiểu chồng mày. Ta phải tông nghĩ là ông Đoan ông sửa nhà theo phong thủy không phải là để câu tai câu lọc đâu, mà để cho cầu cho vợ mình bớt nóng tính ấy. Câu nói của Mỹ Khanh làm Hoài trầm ngâm suy nghĩ. Có lẽ Mỹ Khanh nói đúng, bởi có lần Hoài nói đùa với Đoan là Hoài đi đực đi sửa sắc đẹp thì Đoan nghiêm giọng bảo: "Em không cần sửa sắc đẹp, em chỉ cần sửa tính nết thôi." Giờ này khi vợ chồng đã bỏ nhau, Hoài càng nghĩ càng thấy phong thủy chả có lợi gì. Dự án không thành thì nhà dù có xoay hướng nào cũng vẫn đỏ vẫn. Nhân câu nói chua chát của Hoài về phong thủy, Mỹ Khanh ngồi xích lại bên Hoài và đổi đề tài nói: "Thú thật với mày nhé, chuyện phong thủy đến giờ đó tao cũng chả biết là có nên tin hay không luôn. Nhiều khi ở đời nó có những cái trùng hợp tình cờ mà mình không có giải thích được. Mày mày có biết cái căn nhà đường Riverside không? Thầy Đức Huyên gọi là tuyệt địa đó." Hoài gật đầu ngắt lời. Tao biết căn nhà số 94 có dàn hoa giấy trước cửa chứ gì. Chính tao đứng ra bán căn nhà đó cho ông bà Long mà. Ý mày muốn nói là cả 3 cặp vợ chồng dọn vào căn nhà ấy đều ly dị cả đúng không? Tức là tại căn nhà đó thất bại về mặt phong thủy chứ gì? Nhưng nước Mỹ mỗi ngày có hàng ngàn cặp ly dị, đâu có phải ai cũng ở trong nhà đó đâu. Tao có ở trong nhà đó ngày nào đâu mà vợ chồng tao cũng ly dị. Vợ chồng không hợp nhau thì đi đi đến đổ vỡ, thì dù có ở nhà nào cũng đổ vỡ. Vợ chồng có hạnh phúc thì ở căn nhà nào cũng có hạnh phúc Sau ý kiến của Hoài Cả hai cùng im lặng Mỹ Khanh nhớ lại có lần Túc tha thiết bảo Anh mua căn nhà hợp phong thủy Chẳng phải để cầu giàu sang phú quý Bởi mình sống như thế này là tốt lắm rồi Anh chỉ muốn giữ mãi Những cái gì mình đang có Mà quan trọng nhất là gia đạo yên vui Vợ chồng hòa thuật yêu thương nhau Anh không muốn bất cứ chuyện gì xảy ra Làm sáo trộn cuộc sống của anh và em Để phòng được thì tội gì không đề phòng, có tốn bao nhiêu đâu. Mỗi lần xem thấy Đức Huynh thích có mấy trăm bạc. Nghe tốc báo thế, tất nhiên Mỹ Khanh cảm động lắm. Nàng thấy chồng nói ra toàn điều hợp lý, huống chi tốc chỉ cầu gia đạo. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net